lấy chồng khác làng, có một số phận hơi đặc biệt, suýt nữa nó không bao giờ đến tay bạn đọc. Bởi đây là bản viết tay của nhà văn Tô Hoài đã sửa lại kỹ càng, sau đó gửi cho tôi, nhưng tôi để đâu mất. Có lẽ đến gần chục năm rồi, ngẫu nhiên tôi mới tìm lại được. Trong bức thư gửi cho tôi ngày ấy, nhà văn Tô Hoài viết Tôi đương viết một loạt chuyện phong tục theo cách của tôi như chuyện này. Tôi chưa dám hỏi ông loạt chuyện ngắn ấy, ông đã viết được bao nhiêu. Nhưng gần đây biết, ông một mắt không nhìn được nữa, một bên mắt rất yếu, chỉ còn để loáng thoáng xem tivi Với một sức viết, sức đọc khủng khiếp như Tô Hoài mà nay phải ngừng lại, thì quả là một sự nuối tiếc lớn cho văn học nước nhà, chứ không chỉ của riêng ông. Kể từ khi Tô Hoài cầm bút, theo thiện ý của tôi, ông là nhà văn tài chân, nhà văn phong tục Tôi thích cái cách gọi xưa cũ như thế, bậc nhất của nền văn học Việt Nam. Lấy chồng khác làng Thật thì cũng làng trên trạ dưới, trong hàng huyện, chẳng xa mấy, đứng gốc cây đề ngoài cổng đồng trông có bờ đìa, mờ mờ trong lùm cây muỗm cổ thụ, nhô lên hai cái cột trụ tam quan đỉnh những hôm quang trời bên này cũng thấy được trên làn đê chắn ngang tầm mắt thế mà ngỡ như đám mây trắng mùa hạ lững thững mãi mới sang đến bên ấy nghĩ ra thì là cách trở cả đời cô vải cứ tưởng là như thế mấy phiên áp tết chợ huyện đông như nêm cối bà trồi quẩy ống rong ra chợ vừa nhà bà có múi rong tết nào cũng được vài gánh đỡ tiền chợ vừa khéo và một chạp những bụi rong già ống chẻ lạt được tết nhất mái bếp nhà nào cũng rất nắm lạt lắm việc phải cần đến ở chợ có những mặt hàng chỉ tết mới có bán bao tuần chợ xếp cả ra ngoài bãi cánh lá rong ống rong những quẩy thùng mật lão hàng gáo dừa chợ tết người ta sắm bó đũa cái gáo cái muôi mới mấy con bò buộc tận ngoài rệ sông Bò giống ò ò Lẫn tiếng lợn en ép trong giọ Chợ trước Gánh ống rong của bà trồi Đến nửa buổi đã hết tiệt Cũng đã đào Chặt ống cả trăm cái Nhưng còn phơi nóc chuồng lợn Chưa xe mặt phiên này phải đi hai gánh rồn một Có thế mới đủ bán Bà trồi nhấc gánh rồi nói Cái vải ra quẩy đỡ cho tao mới được Vải buộc thành bốn bó rong nặng Vải quẩy Mẹ chỉ vác một bó. Chưa đến nửa buổi, cả gánh rong còn lại mấy ống điếc ống lép. Hàng bên kia, bà bán mật đong không ngớt muôi. Hàng ống rong, hàng mật chạy tay, nhà nào chẳng gói bánh. Cột bếp lại lùng liền miếng thịt bò quấn lạt, rồi nồi chè con ong, chè bà cốt ngọt lừ. Bà hàng mật hấp tấp sang hàng bà trội. Nhờ bà để mắt trông giúp hàng nhà cháu một máy. Quay cái thằng chết toi Chỉ đi sai chặt mấy cái ống nứa đựng mật Mà mất mặt từ nãy Rồi bà lão chạy qua đám trọi gà đầu bãi Thì trông thấy thằng con dựng đống ống nứa bên vách Đường chẩu hẫu xem đá gà Hay là nó cũng đánh gá Người chăm chú, người tiêu tít cá cược mấy tay chủ gà loay hoay mặt rượu đỏ lựng Đỏ cay đỏ cú Con trai bà bán mật ngồi ngây mặt ra Bà lão kêu chết thật, chết thật Rồi vào lôi ngật nắm tóc đuôi hoa roi Thằng con phải chống hai tay xuống như con gọng vó Mới khỏi ngã ngửa ra Rồi nó đứng lên vác bó nứa cong cổ chạy Chỉ một chốc những ống rong Những ống nứa đựng mật đã hết sạch Hai bà lão thông thả ăn trầu môi cắn chỉ nhai bòm bèm Thằng con trai xách những thùng mật ra bờ sông té nước gột Cái vải nhà bà trồi đã lồng quang gánh để đấy Vào trong chợ dạo xem hạ tết bà bán mật vuốt quét trầu hỏi bà trồi cái cháu quẩy giang là thứ mấy nhà ta cháu thứ ba bà bà bán mật hỏi ngay một câu bà cho tôi nhà bà trồi chưa biết nói thế nào bà kia quét vôi lấy miếng trầu mời đon đả cái thằng quẩy mật đây rồi đưa bà trồi miếng trầu mới tiêm bà trồi nhổ bát trầu vào gốc cây quay lại nhón tay lấy miếng trầu mới của bà bạn hàng và nói Ôi chả, cái con vải nhà tôi ấy à, có nhớ mà chẳng có khôn đâu, bà xem đấy, mà trời đã lấp bóng đa rồi mà còn lượn chợ, rõ là con nhà Bà bắt mật lại vuốt mép, nhổ khuết trầu rồi cũng nói ôi ồi, ồi Thì cái thằng hai nhà tôi cũng như cái đụn dạ đây, đi theo dỡ mẹ mà lại giúp vợ đám trọi gà đấy thôi Câu chuyện qua lại, mắng vui mắng yêu giữa hai bà về con cái mà rồi nên duyên chúng nó Tháng 3 năm ấy, cô vải lấy chồng bên lở, bây giờ đã có mưa mới, những trận mưa rào đầu mùa như mưa dứ, chốc ảo, chốc tạnh, con ngòi ngoài đìa có lúc nước ngập đến gối, đến bụng. Họ nhà trai sang đón dâu, các lão ông, lão bà, các cô phù dâu, thoạt chỉ, sông áo như người đi làm đồng, người sắn quần, người ôm váy, bì bõm lội. Sang đến đồng lở, đám rước dâu ghé vào cái quán gốc cây muỗm, như khách đường xa nghỉ chân. Bây giờ, mới lấy trong tay nải ra những buồng cao, những hũ rượu. Rồi thì áo the khăn vố của ông cầm hương, các bà váy trồi thâm lồng ngoài váy nâu da bò. Các cô thì khăn vuông mỏ quạ, tua dây hoa đỏ. Chú rể đi lẫn trong đám trai áo năm thân nhuộm cậy. Đã tình tươm ra đám đón dâu. Đi vào làng, ông cẩm hương áo the khăn lượt chít Vừa lội ngòi, quần săn móng heo Vẫn đi chân không Cả đám rước dâu chân đất Trà cứ ông cẩm hương Hương đèn thường nghi ngút trước hai người đội mâm cao Mâm rượu, phủ vuông lụa điều và trong xóm Nhấp nhô người lớn trẻ con các ngõ đổ ra Trẻ con cuống quýt trăng dây Vớ được dây mướp, dây gác Cái thắt lưng, giải yếm cũng trăng ra Chỉ kiêng không được trăng thừng Trăng chịt như mạng nhện những cái dây cản bước nhưng không muốn người con gái đi lấy chồng làng xa ấy thế nhưng đã có người nhà trai lo sẵn Xong cả Trẻ mỏ chỉ khó cho thêm vui Mỗi cây dây nhận phong bao Một mảnh giấy điều Mở ra thêm mấy đồng trinh đồng kém Đứa nào cũng hí hửng Giật dây mở đường Đám đón dâu Có lời nói trước Đôi bên đã thỏa thuận từ con lợn Thúng gạo gánh rượu quan tiền Nhà trai, nhà gái Ăn cỗ mỗi bên Bởi vì đường đất cách trở Hai họ chỉ miếng trầu và chén rượu hả hê Rồi lễ tạ xin dâu về Đám rước dâu đã ồn ào ra đến ngoài ngõ Bà trồi đứng trong cổng Ném vốc muối theo Rồi cúi mặt quay vào Còn vải thì cảm thấy đi đâu chưa biết Nhưng thế là xa nhà từ đây Nước mắt vải đẫm cả hai bên má Rước dâu về Hai họ lại tay nải đeo vai Xúm xít hỗn độn như đi chợ Tết Mặt trời đã ngả đằng sau chân tre sương mở khắp cánh đồng Hai bên bờ nghe tiếng nhái Tiếng chấu Vải ngước mặt lên Chỉ thấy bóng tối mờ mịt Mới vài bước đường mà xa Mà sao xa quá Lộ xuống ngòi Đã nhá nhem tối Tiếng chân bì bõm nhưng chẳng ai trông thấy chân ai Vải quay lại nhìn bóng tối một lần nữa được mấy hôm ăn cỗ lại mặt rồi vợ chồng vải về làng ngoại làm lễ nộp treo lấy chồng làng khác lệ phải có lễ treo mới được làng nhận rể chồng xách cây dọ mới đan nhốt con gà trống thiến con gà mái rồi lôi ra cổng đồng như người đi làm chỉ khác cái đầu quấn cái khăn lượt lại mặc áo năm thân nhuộm cậy như hôm đám cưới ra tới đầu ngõ thì ngồi đợi vợ Đến lúc chồng thấy vải trong khoanh che đi ra Thì chồng đứng dậy Lại cung cúc đi Người đi trước cái quã người đi sau Vào đến gốc đề đầu xóm Vải mới mở khăn vuông Lấy cái áo dài nâu non mặc, Vạt áo thắt quả găng lất phất bay lẫn hai dài yếm lụa Vải áo tinh tươm rồi Vải lại càng đi nán xa Vải chẳng muốn ai trong làng gặp vợ chồng đi tay đôi Vào đến cổng ngăn Vải đã thấy chồng cắt tiết xong con gà Đường nhấc nồi nước ra cầu ao dội làm lông Vải vào bếp Chẳng đợi mẹ bảo Vải cầm dao cắt tàu lá chuối lót lên cái nong Rồi dỡ chõ sôi Ngả chiếc mâm gỗ đơm sôi Mùi hương nhà trên Quẹn gói xôi ngào ngạt Con gà thiến đã được vớt từ nãy Để gách lên miệng nồi Rồi người khía chân khía cánh với mỏ Đặt nguyên cả con lên đỉnh mâm sôi Để ra miệng vại dưới gốc cao Trên mỏ con gà Từ lúc nào ai đã cài ngậm cái hoa đơn đỏ bây giờ vợ chồng lại khăn áo chỉnh tề vợ đội mâm xôi chồng hai tay bưng hũ rượu hai người đem lễ gia đình vợ tam quan vợ hạ mâm xôi xuống cửa bên chồng ấn lại vành khăn lượt trên đầu cho chặt vợ từ từ đưa mâm xôi lên chồng trịnh trọng đội mâm một tay nắm cổ hũ rượu nút lá chuối khô vợ bước theo vào trước bậc cửa đình thì đứng lại đấy đàn bà con gái xưa dày không được đặt chân vào chốn đình chung vợ nhìn bâng cua ra ao làng năm xưa mùa này những hôm nắng to cả lũ đem xảo ra bắt ốc nhồi nổi lên tránh nóng trong chân bụi cúc tần nghe tiếng người dì rào không phải tiếng quát lác mùi hương đưa ra có lẽ nắm hương chồng vừa thắp thêm vải cũng không dám ngoảnh mặt nhìn vào người mó ở ngoài lều bờ sông tất tưởi bước tới đòn gánh xỏ một bên quang có chiếc thúng trong để con dao phay với cái thớt chỉ vậy nhưng bởi vào nơi trang nghiêm phải có ý không dám khua múa con dao cái thớt chồng hai tay đặt hũ rượu lên hương án cùng với mâm xôi con gà rồi quỳ xuống lễ thánh xong xuôi bước ra vái hai bên các ông chức việc các quan viên rồi cứ chấp hai tay cúi đầu so vai lom khom bước lùi qua bậc cửa đình ở nhà mâm rượu con gà mái đã sẵn sàng đám chén mời ông chú có lão ông cẩm hương hôm đưa dầu cháu sáng nắng thế mà giữa trưa đổ cơn mưa trận mưa rào đầu mùa ào ạt một lúc lại tạnh hai vợ chồng trở về bến lở có hơi rượu choánh choáng chồng chạy cung cúc như ma đuổi nước mưa đồng cao dồn về con ngòi ngập đến thắt lưng nhìn lại chưa thấy vợ chồng lại ngồi đợi vải đã ra khỏi cổng đồng trông hút đồng sâu chỉ thấy bóng nước lấp loáng chắc là có khi nó lội qua ngòi rồi người trong xóm lác đác ra bờ tre Bắt cá rô rạch Gặp vài có người chào Có người hỏi trước nhà Thím về bên nhà Sang báo tin mừng cho mẹ trồi à Cái bụng trông ngon mắt thế kia rồi đấy Vải đỏ mặt cúi xuống vuốt cái khăn vuông Bọc đĩa sôi và cái tỏi gà Lại nhớ năm ngoái Năm kia Vải chạy tớn lên Theo chúng nó ra bờ chuông Bắt cá rạch Cánh đồng bù mịt trắng những nước Con ngòi ngập cả lên bờ cỏ Đàn đỉa châu đỉa hệ Lượn lên lượn xuống, cung quanh, tìm chân tay người thò xuống nước. Vải đã ra đến bờ ngòi, chồng đưa ngồi úp mặt xuống đầu gối, giá ngủ Nhưng không, như anh, à đã đánh hơi thấy vợ, anh ả ngẩn mặt nhăn nhở cười, hai con mắt rượu đỏ đỏ. Hỏi, nhà mày có lội được không? Vợ lắc đầu nhìn đằng xa, chồng cây tủm, cõng nhẹ. Vợ lại lắc đầu, vẫn tần ngần ngoảnh mặt trở lại, chồng đứng lên xoay ống quần buộc hai giải áo vào bụng anh ta đương nghĩ câu nói thế nào để dỗ để dọa để vợ cho cõng thì vợ đã bíu tay ôm cổ chồng rún lên chân đạp như trẻ con chơi hún đu hai tay chồng ôm chặt đít váy vợ rồi lội xuống nước chồng nói lỡm này buông xuống cho đĩa cắn nhễ vợ đá chân xuống mặt nước như trêu tức những đàn đĩa đói nhao nhao lượn theo Đã thế, ông dìm cho một cái Nhưng chị ả đã cong chân lên Làm anh ả loạn choạng suýt ngã Thì vừa sang đến bờ bên kia Hai con đìa trâu bám vào bắp chân chồng Như hai quả chuối bụt Máu chảy lõa lượi xuống gót, xuống cỏ Vài tụt trên lưng chồng xuống Nhìn hai con đìa lủng lẳng ở ống chân chồng Ả nguyết một cái Rõ đáng đời Chồng nhìn quanh Chỉ thấy bóng nước bóng cỏ Chẳng nói chẳng rằng lẳng vợ một cái ngã bệt xuống tóc váy vợ làm một quán rồi anh chàng ngủ một giấc mê mệt đến lúc thấy lạnh bên bả vai mới mở mắt bốn bên vắng lặng ngôi sao hôm lay láy đã lên đặt kia hàng năm vợ chồng vải về bên ngoại vào tết nhất hay các dịp góp dỗ cẩn thận giữ lệ khi con gà hũ rượu lại có khi vác cả bó mía dựng bên bàn thờ làm gậy cúng các cụ Khi nào gặp mưa Nước ứ trong ngòi Chồng lại cõng vợ Rồi cõng cả con sang bờ bên kia Năm ấy chỉ có hai mẹ con Về bên ngoại góp rỗ Nguyên vì anh theo bạn buôn Lên mường mua mía về kéo mật bán chợ Tết Khi lên theo đường bộ Về thì cho mía lên bè xuôi sông Đà Năm nào cũng đi thế chuyến ấy ngược Dọc đường Cả bọn ngủ lại cửa rừng dốc cun Nửa đêm Con hổ ra Ăn thịt mất anh ấy Năm năm Mẹ con nhà vải vẫn giữ lệ về góp dỗ Khi qua ngòi Gặp nước đầy hay nước cạn Vải cũng cõng con lội cu con lên 9 lên 10 Chân nó dài bằng cái xào mía Người ta cười thế Mẹ vẫn cõng con lội sang Người ta lại bảo Nhà này chiều con quá